Luyện Hư cũng mở mắt nhìn Tiểu Phần nói. Còn Hạ Yết thì chăm chú nhìn Tiểu Phần. Tiểu Phần gật đầu nhưng vẻ lo lắng trong mắt không hề giảm bớt, nói: "Để ra ngoài dạo một lát." Bốn người đang thần, Luyện Hư nhìn Na Hu một cái rồi ngu đau nói: "Bọn ta cùng đi với đệ." "Cùng đi đi." Lần này chúng ta tu luyện cả trăm năm cũng đã đến lúc ra ngoài thay đổi không khí rồi." Đan Thần nhìn Tiểu Phần nói. Năm người đứng lên, đi về hướng thành Diễn Long. Mọi người nói: "Kaka Rốt cục đã đi đâu rồi? Lẽ nào huynh ấy vẫn còn ở trong chí bảo sao?" Đi trên đại đạo, Tiểu Phần nhẹ giọng nói: Bốn người nghe xong thì ánh mắt tối lại Thần Vân chần chừ dây lát rồi nói Theo lý thì không thể nào Chỉ bảo đóng lại Tất cả mọi người đều ra rồi Theo lý thì lôi cương cũng phải ra rồi Có lẽ hắn đã đến nơi nào đó rồi Nếu sư Tôn đi ra thì có lẽ là ở bên trong giới chỉ đó Ngu đau đột nhiên nghĩ ra điều gì trầm giọng nói Bên trong giới chỉ, mấy người dừng chân quay đầu nhìn ngu đao. Đúng thế, sư tôn có một giới chỉ, bên trong có một không gian. Tên là Hảo Huyền Lôi Phủ, là một tiên khí vô cùng lợi hại. Có lẽ sư tôn ở trong đó tu luyện. Ngu đao trầm giọng nói nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Lẽ nào sư tôn ở trong chí bảo thụ thương nên không thể không vào giới chỉ tu luyện Nhưng ngu đau không nói ra Sợ làm bọn tiểu phần lo lắng Mấy người tiểu phần gật gật đầu Ve lo lắng trong mắt giảm đi vài phần Tiểu phần hít vào một hơi thật sâu Nhìn bên trong thành diễn long to lớn như thế lại chỉ có lát đác vài người qua lại Trong lòng không khỏi giấy lên một cảm giác thê lương. Rồi ánh mắt bỗng trở nên kiên định, nắm chặt hai tay. Hỏa tuổi châu. Thật sự là hỏa tuổi châu chứ. Lúc đó một âm thanh kinh ngạc truyền đến từ một gian khách điếm bên đường. Thành diễn Long sau khi suy vi thì trở thành nơi dừng chân của đam tán tu. Khách điếm này là khách điếm duy nhất trong thành. Tiểu phần nghe thấy ba chữ hỏa tuổi châu thì mắt sáng lên, dừng bước nhìn vào bên trong khách điếm, suy nghĩ một lát rồi nói. Chúng ta đi xem thử, hỏa tuổi châu là thứ tốt đó. Năm người bước vào khách điếm, phát hiện cả một khách điếm to lớn như thế chỉ có không đến mười người. Đám người này đang ngồi trước một quả cầu, tập trung nghe cái gì đó. Tập trung nghe cái gì đó. Ngay đến cả một nam tự dáng vẻ như tiểu nhị cũng đang tập trung tinh thần lắng nghe. Trương Lực nói tiếp đi. Phải làm sao mới lấy được họa tuổi châu. Một nam tự sốt ruột thúc ruột. Lấy được hỏa tuổi châu. Hứ. Giới tán tu trong toàn dung luyện giới đều đã xuất động rồi. Thậm chí hỏa huyền tông Dung hỏa tông cũng đã tham gia rồi Hỏa tuổi châu chỉ có phần của đám cường giả đạo tiên cương tiên mà thôi Các ngươi vẫn cứ là yên tâm mà tu luyện đi Nam tử cường tráng tên trương lực cười lạnh nói Hỏa tuổi châu thật sự là thần kỳ như thế sao Đến cả hỏa huyền tông với dung hỏa tông cũng xuất động Một thanh niên nam tử kinh ngạc hỏi Hỏi tuổi châu dù thần kỳ nhưng hỏa huyền tôn với dung hỏi tôn còn chưa để vào mắt. Bọn họ là vì hỏa anh. Các ngươi có biết hỏi anh là gì không hả? Trương lực thần thân bí bí nói, nhìn mấy người mù mờ lắc đầu trong lòng trương lực thầm đắc ý. hỏa anh. Mắt tiểu phần sáng lên, chăm chú lắng nghe trương lực nói tiếp. Hỏa Anh này là một tồn tại vô cùng lợi hại. Hỏa Đế vị đế vương nhất thống dung luyện giới lúc ban đầu chính là một Hỏa Anh. Lần này Hỏa Anh xuất thế đã biến thành đối tượng tranh giành của Hỏa Huyền tông và Dung Hỏa tông. Dung Hỏa tông đương nhiên rất muốn có được Hỏa Anh này, muốn trùng chấn Dung Hỏa tông. Bồi dưỡng ra cường giả đỉnh phong như Hỏa Đế, Hỏa huyền tôm đương nhiên không để dung luyện tôm dễ dàng đắc thủ, hơn nữa cũng muốn đạt được hỏa anh. Hai đại thế lực chắc chắn sẽ xảy ra giao phong, đến lúc đó chị e dung luyện giới sẽ biến thành một chiến trường lớn. Chúng ta vẫn cứ ở trong thành diễn long chăm chỉ tu luyện là hơn. đừng tham gia vào làm gì. Trương lực thở dài nói. Mặc dù muốn hỏa tuổi châu nhưng trương lực hiểu rõ. Cho dù hắn có lấy được thì cũng bị vây đánh đến chết. Hơn nữa, hai người đó cũng e là tu vi bất phàm. Không biết hai người này là ai, sao trước giờ chưa từng nghe nói đến. Một tu luyện giả hỏi. Có thể họ là người trong hỏa hải, hai người này tên là cái gì mà. Hỏa trập. Còn lại một người là cương, cương ma thì phải. Trương lực nhấp một ngụm trà nói, bình. Trong khách điếm bỗng vang lên một âm thanh chấm động. Mấy cái bàn bên cạnh ngu đao đột nhiên nổ tung, biến thành bụi gỗ bay trong không khí. Mấy người tiểu phần nghi hoặc nhìn ngu đao. Còn mười tu luyện giả kia thì bị dọa cho giật cả mình. Trong đó có một người tức giận nói, Kẻ nào dám gây sự ở đây? Ngu đao sắc mặt âm trầm vô bỉ. Bước lên phía trước một bước dài. Tiến đến trước mặt trương lực. Một tay tóm lấy trương lực. Sắc mặt trắng xanh nhìn trương lực gàng rộng. Ngươi nói hai người đó tên gì? Giết hắn. Tu luyện giả kia thấy ngu đao túm lấy trương lực thì hét to. Hai mắt ngu đao nhìn chầm chầm trương lực. Khí thế toàn thân bạo phát ra ngoài. Khiến cho mấy tên tu luyện giả bị chấn lui mấy bước. Ai nấy sắc mặt tái nhợt. Kinh hải nhìn ngu đao. Cương giả. Cương. Cương tiên. Một tu luyện giả cương đế kỳ kinh hải cùng cực nói. Thân hình hóa thành một đạo quan mang rời khỏi khách điếm. Mấy tên còn lại cũng lần lượt bỏ đi Còn tu luyện giả lớn tiếng đòi giết ngu đao Thì hắn giọng ma cái rồi lén lén lúc lúc hoảng hốt chuồn đi Ngu đao đại ca sao thế hả Mấy người đang thần luyện hư cấp túc chạy đến Nghi hoặc hỏi chẳng biết tại sao ngu đao lại đột nhiên làm thế Nói Ngu đao kéo trương lực đến trước mắt hung dữ quát Trương lực sợ hãi cương quân kỳ như hắn làm sao chịu được khí thế của ngu đao Mặt mày tái mét rung rẩy nói Gọi là hỏa trập và cương Cương ma Nói rõ chuyện này cho ta ai muốn truy sát cương ma Ngu đao mặt lạnh tanh gàng rộng Ta không biết Ta cũng chỉ là nghe người ta nói thôi Hình như là từ hỏa vật truyền đến Nói là vết được hỏa chập và cương ma thì sẽ lấy được hỏa tuổi châu. Trương lực kinh hải cùng cực nói. Cốt! Tay phải ngu đao phất một cái trương lực kêu thảm một tiếng đã bị ném ra ngoài khách điếm. Ngu đao sắc diện âm trầm đứng nguyên tại chỗ ánh mắt sáng lên. Sau đó trầm giọng nói. Đi! Chúng ta đi hỏa vực. Khoan đã! Ngu đao đại ca! Chuyện này là sao? Lẽ nào huynh quen với hai người hỏa trập và cương ma đó sao? Đang thần vội vàng ngăn lại hỏi Sư tôn khi ở huyết vực lấy tên là cương ma Các bạn đang nghe truyện tại truyền chương 407 bạo nộ Các bạn đang nghe truyện tại truyền chương 407 bạo nộ Nhóm dịch me trai em dung luyện giới trên một tiểu đảo trong biển lửa. Linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm phát ra từ nội thể hỏa chập, hai mắt hỏa chập nhắm chặt chìm vào trong hỏa anh. Hốt nhiên, đoàn hỏa diễm màu đỏ kim đang hừng hực cháy trong đan điền hỏa chập đột nhiên nhảy lên. Ngọn lửa đột nhiên thu lại. Hỏa diễm dần ngưng tụ thành một viên trân châu màu đỏ kim. Hỏa chập lúc trước phát ra linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm. Giờ đây đang điên cuồng hấp thu linh khí thuộc tính hỏa trong thiên địa, Đến cả biển nham thạch bên ngoài tiểu đảo cũng sôi sụp dị thường. Có xu hướng chạy về phía tiểu đảo. Linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm tản mát ra từ trong dòng nham thạc. Linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm dày đặc như lớp sương vụ mỏng màu đỏ lao đến ngưng kết bên hỏa trập. Cùng với việc hấp thu càng nhiều linh khí thuộc tính hỏa, viên trân châu trong đan điền hỏa trập cũng càng to ra. Một tháng sau thì viên trân châu này đã to bằng bàn tay. Một màu đỏ lửa lại có hỏa vụ nồng đậm bao bọc. Một đoàn họa diễm bằng ngón tay út thấp thoáng trên bề mặt của viên trân châu. Cực kỳ ngội dị. hỏa trập lúc này đang ở trung tâm của một dòng xoáy đỏ lửa cực đại chu vi lên đến cả ngàn mét. Chảo lửa nóng rực biến tiểu đảo thành một màu đỏ lửa rực rỡ. Ở cách họa trập ca. Hơn. A. Nương. Gơn gương trăm mét, trong một kết giới, toàn thân lôi cương nằm trên mặt đất nóng như chảo lửa, không hề cử động. Nếu có người ở đây nhất định sẽ thấy kinh dị. Trên cơ bắc lôi cương ẩn ướt có quan mang bốn màu rực rỡ đang lưu động. Bốn màu gồm có màu nâu, màu đỏ, màu tím và màu vàng đất. Có cảm giác như một con rắn nhỏ. Nhìn xuyên qua mái tóc dài cỡ một tóc trên đầu lôi cương sẽ thấy trên đỉnh đầu hắn ẩn ước hình một con tiểu long uống lượng. Dòng xoáy hình thành từ linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm nóng như chảo lửa bên ngoài sớm đã vây đến kết giới mà lôi cương bố trí. Dần dần dòng xoáy ngày càng mài mòn kết giới mà lôi cương bố trí. Cuối cùng... Kết giới mảnh nhiên vỡ nát. Cùng lúc đó, Lôi Cương đang nằm trên mặt đất cảm nhận thấy một cảm giác nóng hừng hực quét qua toàn thân thì giật mình mở to đôi mắt, quanh mang bốn màu quét qua trong mắt, từ từ ngồi lên. Lôi Cương nhìn về dòng xoáy cực đại trong không gian. Nham thạch ở xung quanh biến thành một đạo sóng lửa cuồn cuộn đổ về dòng xoáy. Ánh mắt ngưng động nhìn thân ảnh vẫn đang ở trong trung tâm dòng xoáy. Lôi cương liên tục cười khổ. Hắn tu luyện cả ngàn năm. Kinh qua không biết bao nhiêu là ma nạn mới có được tu vi như ngày hôm nay. Còn họa chập thì tiến với tốc độ không thể tin nổi. Bây giờ lại còn có thể dẫn độ ra hiện tượng kỳ dị như thế này nữa. Đột nhiên. Lôi cương nhìn lên không trung Mắt lón sát cơ Lấy trong giới chỉ ra một bộ quần áo mặc lên Thân hình lôi cương phiêu hốt xuất hiện phía bên trên của tiểu đảo Ở đây sao lại có gì tượng thế này Lẽ nào sắp có tiên khí lợi hại xuất thế Một âm thanh kinh ngạc ẩn ướt vang lên Đi thôi Biển nham thạch này nguy cơ tứ phiếu Chỉ sợ là sóng lửa trong lời đồn đó. Chúng ta đi tìm cương ma và hỏa chập thôi. Cường giả trên bậc đạo tiên. Cương tiên của dung luyện giới đại bộ phận đều đã xuất động rồi. Đi tìm sớm một chút. Tránh cho bọn họ bị người khác giết rồi thì sẽ không thể lấy được hỏa tuổi châu nữa đâu. Mơ thanh đó phan lên bên tai lôi cương khiến lôi cương ngưng trọng tìm cương ma và hỏa trập. Lôi cương đuôi mắt nheo lại trầm tư một lát, ánh mắt biến đổi thân hình đột nhiên biến mất. Cách nơi này khoảng một dặm có ba trung niên nam tử đang đứng trên không trung. Hai cương tiên huyền dai. Một là cương tiên điện dai. Nhìn sóng lửa cực đại phía trước. Sắc mặt đầy vẻ kinh ngạc Ba người đang chuẩn bị bỏ đi Thì đột nhiên phát hiện Có một nam tử cường tráng mặt Bạch y xuất hiện ngay bên cạnh Ba người sắc mặt đại biến Không kịp nghĩ gì Tế xuất tiên khí cảnh giới Nhìn nam tử Bạch y ở bên cạnh Đạo hữu Ngươi có ý gì Một nam tử thanh hình hơi luồn Chân mày ẩn ước Tà khí lạnh lùng nhìn lôi cương hỏi Một nam tử khác hung quan quét qua mắt nhìn lôi cương. Tiên kiếm trong tay phát ra từng trận âm thanh. Kiếm mang trực tiếp đâm vào lôi cương. a Hắn là cương ma. Một nam tử nho y khác nhìn lôi cương một lát rồi kinh hỉ kêu lên. Đột nhiên bạo động. Hư giọng. Tiên kiếm xạ ra kiếm mang. Một kiếm quét ngang lôi cương. Hai nam tử còn lại nghe xong chấn kinh, không nói hai lời, lập tức tấn công lôi cương. ha ha ha thật không ngờ lại gặp được lôi cương ở đây. Cố lên, đồ sát lôi cương rồi chỉ cần giết hỏa chập nữa thì hỏa tuổi châu sẽ thuộc về chúng ta. Nam tử lùng mặt mày hớn hở cao giọng nói công kiếp lăng lệ, mỗi chiêu lấy mạng. Ba đạo công kiếp gần như đồng thời đánh thẳng lên người lôi cương Sắc mặt lôi cương bất động Một đạo quan quyển nhàn nhạt phát ra Vây lấy lôi cương Bình, bình, bình Ba đạo chấn âm bạo phát ra Công kiếp của ba người cứ thế bị quan quyển ngăn lại Thân hình lôi ra sau đến 10 mét Tay cầm kiếm tê rừng Ánh mắt chấn kinh nhìn lôi cương. Các ngươi quen ta sao? Lôi cương sắc diện âm trầm nhìn trầm trầm ba tên tu luyện giả, lạnh lùng nói. Cương ma dung luyện giới có ai không biết ngươi chứ? Hừ! Vô số cao thủ đều đang truy sát ngươi. Bọn ta khuyên ngươi đừng nên chống cự làm gì. Bọn ta sẽ cho ngươi được toàn thây. Nam tử Cương Tiên Huyền giai thân hình thấp bé lạnh giọng nói, tiếp đó lại lấy ra một viên đá đen to bằng bàn tay từ trong giới chỉ, tiên kiếm trong tay liền động, hóa thành quang mang xả vào trong viên hắc thạch, tiên kiếm nhập thể, viên hắc thạch biến lớn, trong vài cái chớp mắt liền to đến 10 trượng, nhìn như một tòa thiết sơn. Nam tử trầm giọng quát. Thiết sơn trong tay bay ra. Điên cuồng đổ ập vào lôi cương. Tốt chiến tốt thắng, đừng dẫn dụ đạo hữu khác đến. Nam tử thấp bé cao giọng quát. Hai cương tiên còn lại bàn hoàng tỉnh ngộ. Tiên kiếm trong tay thôi động. Tay vỗ một cái. Hai đạo tiên kiếm biến thành quan mang lăng lệ xạ về hướng lôi cương. Lôi cương ánh mắt ngụy dị nhìn thiết sơn như thái sơn áp đỉnh đang đè xuống từ trên không trung. Trong lòng kinh nghi, đây là lần đầu tiên lôi cương nhìn thấy tiên khí kỳ dị như thế. Tiên khí này mặc dù rất to nhưng lôi cương không hề lo lắng. Đạo quan quyển này là do cương khí và nội hình của lôi cương tổ hợp lại mà thành. Lần này là nhờ sau khi Lôi Cương cắn nuốt thần lực đen mà lĩnh ngộ ra. Mặc dù không biết thần lực đen là tiên đang cấp mấy, nhưng Lôi Cương đoán e là không dưới bát phẩm. Thần lực đen không những khiến tu vi và thần hồn của hắn hồi phục mà mọi phương diện đều nâng cao lên gấp hơn 10 lần. Khiến tu vi của hắn một bước đạt đến Cương Tiên Huyền giai đỉnh phong. Ngũ tạng lục phủ trong nội thể vững như bàn thạch, Thậm chí hắn còn lờ mờ cảm nhận được linh khí thuộc tính hỏa. Lôi cương vô cùng kinh hỉ. Điều này đồng nghĩa với việc hắn đã đạt nửa bước chân vào cánh cửa lĩnh ngộ thuộc tính hỏa. Điều càng khiến cho lôi cương phải kinh hỉ đó là cốt lân giáp của hắn phát sinh biến hóa cực kỳ rõ nét. Bây giờ lôi cương đã có tự tin đồ sát bất cứ cao thủ dưới đạo thánh Cương thánh nào Lồng phòng ngữ do lồng cương khí và lồng nội kền dung hợp thành được lôi cương gọi là lồng bàn thạc Ý muốn nói vững như bàn thạc Lồng phòng ngữ bây giờ đã mạnh hơn lồng cương khí và lồng nội kền lúc trước cả chục lần hơn Lôi cương hứng thú nhìn thiết sơn đang ép xuống Nam tử có thiết sơn trong không trung lại thét to một tiếng. Thiết sơn vốn to mười trượng đột nhiên phình ra rồi nhanh như thiểm điện ép xuống lôi cương. Đồng thời hai đạo công kích còn lại cũng kích thẳng lên lồng bàn thạch của lôi cương. uyên Hai đạo công kích khiến lồng bàn thạch của lôi cương chống chạy lệnh. Còn thiết sơn thì như thái sơn áp đỉnh ép thẳng lên lồng bàn thạch của lôi cương lòng bàn thạch ba động kịch liệt nhưng vẫn như cũ, không có dấu hiệu của việc bị phá vỡ. Nam tử thấp lùng mặt tái như gan lợn. Hai mắt trợn tròn nhìn thiết sơn cực đại không thể phá vỡ được kết giới của lôi cương. Tiếp đó thấp giọng nói. Còn không mau đến giúp ta. Hai cương tiên còn lại chấm kính. Vội hít vào một luồng lãnh khí. Thân hình chớp động. Tay cầm tiên kiếm kích về phía kết giới. Lôi cương đạp không, vẽ mặt chế giễu nhìn hai người đang kích tới. Song thủ đồng thời xuất động. Trực tiếp giữ lấy hai tiên kiếm đang kích về phía kết giới. Song thủ đồng thời chuyển động một cổ lực lượng hùng mạnh từ trong nội thể lôi cương bạo pháp ra ngoài. Tiên khí của hai cương tiên trong chết mắt hóa thành muôn ngàn mảnh vụn biến mất. Còn hai cổ sức mạnh khủng bố thì bay hợp đến hai nam tử cương tiên. Đầu tiên là quần áo trên hai vai của hai người bị chấm nát. Tiếp đó là đến quần áo toàn thân biến thành cho bụi. Hai tên cương tiên nhìn chầm chầm lôi cương rồi phun ra một bốn huyết. Tiếp theo đó thì toàn thân bỗng nổ tung biến thành huyết vụ. Tiêu thất trong không gian Tên nam tử thấp lùng thấy hai cường giả cương tiên nhanh chống hồn phi phách tán thì kinh hãi cùng cực Rồi chẳng lý gì đến chuyện công kết lôi cương nữa mà cũng quên luôn cả thiết sơn Quay người cắm đầu bỏ chạy Lôi cương hừ lạnh một tiếng thân hình lóm lên đuổi theo nam tử nọ Thiết sơn đang ép xuống lôi cương bị mất đi lực khống chế liền rơi thẳng xuống biển nham thạch dưới đất. Hất tung lên một ngọn sóng lửa. Nam tử thấp lùng nọ dường như đang dốc hết sức để chạy thì đột nhiên phát hiện phía trước mặt xuất hiện một nhân ảnh. Thân hình rất giống lôi cương thì toàn thân chấn động. Sợ hãi cùng cực nhìn khuôn mặt cười cười của lôi cương. Trong mắt đảo li liệu. Vội nói Cương ma tiền bối tại hạ đắc tội kính mong tiền bối tha mạng Nam tử nọ lén lút lấy từ trong giới chỉ ra một viên tinh thạch Giấu trong tay Âm thầm bóp nát Hai tay ôm quyền vô cùng cung kính nói Nói làm thế nào mà ngươi nhận ra ta Lôi cương lạnh lùng hỏi Tiền bối Bây giờ người là mục tiêu truy sát của vô số người trong dung luyện giới. Thậm chí hai đại thế lực cũng đã xuất động. Hơn 10 năm trước từ trong hỏa vực truyền ra giải thưởng. Chỉ cần giết được tiền bối và hỏa trập sẽ có được hỏa tuổi châu. Thậm chí còn được cho biết hạ lạc của hỏa anh. Cho nên, nam tử nọ run giọng nói. Nhìn khuôn mặt ngày càng âm trầm của Lôi Cương thì lại càng hối hận cùng cực. Là kẻ nào? Lôi Cương sắc diện âm trầm đáng sợ, lạnh giọng hỏi. Tại hạ không biết. Nam tử nọ kinh hãi đáp. Thế thì ngươi chết đi. Lôi Cương hừ lạnh một tiếng. Thân hình đột nhiên xuất hiện trước mặt nam tử. Tay phải nắm lại thành quyền đấm thẳng về phía nam tử nọ Đồng tử nam tử kịch biến Một cương anh to bằng nắm tay từ trong bụng hắn bay ra Hóa thành quang mang xạ về một phía Lôi cương hừ lạnh một tiếng Thần hồn phi suốt nội thể Hóa thành một hung thú Rống lên một tiếng dài Hát to miệng hút về hướng cương anh đang bay ở xa xa. Hấp lực cực đại trực tiếp hút cương anh đến trước mặt thần hồn. Cương anh vô cùng hoảng sợ vội vàng vang xin tha mạng, âm thanh sắc nhọn chói tay không ngừng vang lên, liên miên bất tuyệt. Lôi cương mặt không đổi sắc trực tiếp hút cương anh vào nội thể, thần hồn như hung thú quay lại vào trong bụng. Lôi cương sắc diện cực kỳ âm trầm đạp trên thinh không. Hắn đã đoán được là ai treo giải thương rồi. Ánh mắt âm trầm nhìn về hướng đông. Thốn hận rước lên. Di hỏa. Lôi cương bay đến tiểu đạo có hỏa trập. Bay đến phía trên chỗ thiết sơn rơi xuống thì lại dơn. u Vinh. Quy. Quy. nương lại. Nhìn hắc quang nồng đậm phát ra phía bên dưới chỉ thấy đỉnh của ngọn thiết sơn. Sắc mặt Lôi Cương hoàng hoải lại, lao thẳng xuống dưới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.red chương 408 trùng viên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.red chương 408 trùng viên. Nhóm dịch me trai em Lôi cương đứng bên trên miếng thiết sơn đen ngòm. Trong lòng trở nên kinh nghi Thiết sơn này đúng là bất phàm Rơi xuống biển nham thạch mà không bị luyện hóa Kế đó lôi cương bay vào dòng nham thạch Hai tay đặt lên trên thiết sơn Trầm giọng quát khẽ Thiết sơn to đến trăm trượng bị lôi cương nhổ bật lên như khúc gỗ Điều khiến người khác kinh ngạc đó là thiết sơn thô ráp là vậy mà không hề dính một chút nham thạch nào cũng không hề bị nham thạch ảnh hưởng lấy một mảy may. Tay phải đẩy thiết sơn, lôi cương nhìn chầm chầm vào hai chữ lớn mà đỏ phách ở dưới đáy thiết sơn trùng duyên. Suy nghĩ một lát lôi cương để thần thức thâm nhập vào trong miếng thiết sơn tên gọi trùng duyên này Thì phát hiện ra thần thức của hắn đã bị một sức mạnh vô hình ngăn cản Lôi cương cắn đầu ngón tay Chiết ra một dọc tinh huyết Ấm lên trên hai chữ trùng duyên Tinh huyết nhanh chóng bị hai chữ lớn hút lấy Sau đó liền phát ra quang mang rực rỡ Một cổ hắc phụ từ trong hai chữ lớn đó dần dần bay ra ngoài, bay về phía bụng Lôi Cương. Lôi Cương nghiêm mặt không có ngăn cản mà để hắc phụ tiến nhập vào bụng hắn. Thần thức Lôi Cương không ngừng theo sau hắc phụ, phát hiện hắc phụ này đã tiến nhập vào đan điền trong bụng hắn, hình thành một tiểu sơn to bằng ngón tay phía bên trên ba viên trân châu. Cùng lúc đó trong đầu lôi cương truyền đến một cơn đau nhẹ, có vẻ như đã có thêm vài thứ gì đó. Thần niệm lôi cương liền động trầm giọng nói nhỏ với thiết sơn. Tiểu! Ngọn thiết sơn liền cấp tốt biến nhỏ lại, lôi cương lộ vẻ vui mừng, lại thấp giọng nói một lần nữa. Đại! Thiết sơn đã hóa nhỏ thành 10 trượng đột nhiên to dần ra cho đến khi đạt được kích cỡ ngàn trượng thì mới dừng lại. Nhìn thiết sơn to lớn chọc trời, lôi cương vô cùng mừng rỡ không ngờ hắn lại lấy được một tiên khí kỳ dị như thế. Tiếp đó lôi cương hơn một tiếng nhỏ. Biến thiết sơn thành một tiểu sơn to bằng ngón tay út rồi nuốt vào trong miệng. Sau đó bay về phía tiểu đảo chỗ hỏa trập Lôi cương định một thời gian nữa sẽ tiếp tục nghiên cứu trùng duyên Lôi cương đoán không biết nam tử kia lấy được trùng duyên khủng bố này từ đâu Nam tử nhỏ bé lúc trước tên là Á Vũ Cũng là cao thủ có chút danh tiếng ở Nam Bộ Hỏa Vực Tay cầm trùng duyên hoành hành ngang dọc trong một tiểu thành Cao thủ thềm muốn trùng duyên chẳng phải là ít đều đã bị án vũ giết chết. Tu vi của Á vũ vốn bất phàm. Đã đạt tới cương tiên địa giai. Trong tay lại có thêm trùng duyên. Cho dù là đối đầu với cương tiên thiên giai thì cũng năm 50, 50 Lại thêm án vũ và hai tên huynh để kết bái như hình với bóng. Chẳng bao giờ rời nhau. Thế nên đã vết không biết bao nhiêu cao thủ cương tiên. Đạo tiên muốn cướp trùng duyên. Nói đến trùng duyên thì đến cả ái vũ cũng không biết được quy lực chân chính của nó. Chỉ biết mỗi lần xuất trùng duyên ra là có thể quét sạch chứng ngại. Cũng chẳng nghiên cứu nhiều. Trùng duyên này là á vũ 10 vạn năm trước có duyên lấy được trong chí bảo. Nhờ có trùng duyên mà á vũ cả mấy vạn năm nay ở trong một tiểu thành tại Nam Bộ hỏa vực tác oai hưởng phúc Lần này gặp phải lôi cương Chả nghĩ ngợi gì liền xuất ra trùng duyên định kích chết lôi cương Nào ngờ lại lật thuyền thành ra lôi cương được lợi Lôi cương quay về đến tiểu đảo thì thấy hỏa chập vẫn còn ngồi chết bằng ở đó Chỉ có điều hai mắt đã mở Đang xem xét bản thân Lôi cương từ từ xuất hiện trước mặt hỏa trập Nhìn hỏa trập nói Ngươi tỉnh rồi Đi chúng ta về di hỏa tôn Lôi cương kinh ngạc phát hiện Ở mi tâm hỏa trập xuất hiện Một ấn ký màu đỏ kim Nhìn kỹ thì hóa ra là một đoàn hỏa diễm Hỏa trập ngạc nhiên nhìn lôi cương Không hiểu hỏi Sao vậy tiền bối Lôi Cương đem chuyện lúc trước Ác vũ nói kể ra một lượt. Hỏa chập nghe xong sắc mặt đại biến, ánh mắt hừng hực phẫn nộ, nói: "Tiền bối, người nói toàn bộ cao thủ trong dung luyện giới đang truy sát chúng ta." Sau khi thấy Lôi Cương gật đầu, Hỏa chập phẫn nộ dị thường nói: "Di Hỏa, ngươi đã vô tình thì đừng trách Hỏa chập ta tâm ngoan thủ lạc." Tu vi của hỏa trập đã từ cương quân thiên giai đột phá đến cương hoàng huyền giai, đây cũng là nguyên nhân khiến lôi cương bất lực thầm than bất công. Tiếp đó, hỏa trập nói với lôi cương: Tiền bối, chúng ta đi di hỏa tôm. Lôi cương gật đầu rồi hai người liền bay về phương đông. Nửa thời thần sau lôi cương và hỏa trập đã xuất hiện trên không trung của thiên di đảo. Nhìn hòn đảo phía dưới Hai người cấp tốc hạ xuống trước cửa tông môn của di hỏa tông Sắc mặt hai người đanh lại nhìn về di hỏa tông ở phía trước Kem dưới vốn bao bọc di hỏa tông đã biến mất Di hỏa tông trước mắt đã bất thành hình hài Kiến trúc đổ nát Máu me vương vải khắp nơi Từ bên trong di hỏa tôm bay ra một mùi máu tanh nồng nặc khiến ai ngửi thấy cũng bắt buồn nôn. Lôi cương sắc diện âm trầm đi vào trong di hỏa tôm. Nhìn những người nằm trên mặt đất phía trước toàn thân không có lấy một vết thương nhưng cũng chẳng có lấy một tia khí tức sinh mệnh nào cả. Cao thủ thật cường đại. Thủ đoạn thật hiểm đột. Lôi cương âm trầm trầm giọng nói bước chân nhanh hơn bay về phía mật khu. Sắc mặt Hỏa Trập tái xanh theo sau. Nhìn đám đồng môn bao nhiêu năm bây giờ đều thảm tử toàn bộ. Trong lòng Hỏa Trập vẫn không thể chịu đựng được. Sự phẫn nộ của hắn đến từ Di Hỏa chứ không phải là đám đệ tử vô can của Di Hỏa Tôn. Cả ngàn thi thể được xếp nằm ngay ngắn trên mặt đất. Lôi cương đoán có người đã đem đám đệ tử di hỏa tôm tập trung lại đây. Trước là chất vấn sau là bạo phát uy thế của hắn chấn tử toàn bộ đám đệ tử này. Lôi cương đoán tu vi của người này ít nhất phải đạt đến trình độ đạo thánh cương thánh rồi. Khi lôi cương đi đến phía trước của đám thi thể thì thấy di hỏa và chấp sự trưởng lão tên di bình cũng nằm trên mặt đất. Không có lấy một chút khí tức sinh mệnh nào. Đệ tử của di hỏa tôm to lớn phúc chốc thảm tử toàn bộ. Thủ đoạn quả thật hiểm đột. Nhưng trong lòng lôi cương không có lấy nửa điểm xót thương. Nhìn di hỏa nằm trên mặt đất. Đôi mắt mở to hỗn loạn còn vương cả nét kinh hoàng. Trong lòng lôi cương xác định phải là do cường gia cương thánh. Đạo thánh hạ thủ Trầm ngâm dây lét Trong đầu lôi cương tái hiện lại diễn biến của sự việc Có lẽ là sau khi di hỏa tôm phát ra tin tức treo thượng hắn Và di hỏa thì đã dẫn dụ đến đại cường địch Đẩy di hỏa tôm vào chỗ diệt phong Có lẽ di hỏa có nằm mơ cũng không ngờ sự tình lại trở nên thế này Chính vào lúc đó ánh mắt lôi cương sắc lại Nhìn vào căn phòng nhỏ trước mặt, lạnh giọng gần. Bước ra. Khụp khụp khụp. Vẫn là đại trưởng lão anh Minh, biết rằng vẫn còn dư nghiệt tồn tại. Trong căn phòng nhỏ truyền ra một tiếng cười âm hiểm, cửa phòng bật mở, một nam tử mặt hắc bào bay ra. Nam tử này diện mạo mảnh khảnh, mắt sắc như gương, hiện nét âm hàng, cười hiểm nhìn lôi cương hỏa trập đang run rẩy toàn thân nhìn sát chết của đám đệ tử di hỏa tôm phía sau lôi cương nghe thấy tiếng nói âm hiểm nọ thì ngẩng đầu lên đôi mắt như có lửa nhìn nam tử mặt hắc bào lạnh giọng nói những đệ tử này đều vô can vì sao ngươi lại giết hết toàn bộ bọn họ chứ nam tử gầy gò mặt hắc bào nhìn chằm chập vào đó hỏa diễm trên mi tâm hỏa trập Một quan đột nhiên ba động, ánh lên vẻ kiếp động, vui mừng nói, hỏi anh, đúng là hỏi anh, không ngờ tiểu lão nhi này quả thật đã không lừa bọn ta, ha ha ha ha, hỏi anh. Nam tử gầy gò đột nhiên xuất hiện trước mặt hỏa trập hai tay như vút ưng nắm chặt hai vai hắn. Lôi cương hừ lạnh một tiếng thân hình vô thanh vô tức đứng trắng trước mặt họa trập lạnh lùng nhìn nam tử mặt hắc bào. Tiểu bối! Ta là hộ pháp sư lãnh của hỏa huyền tôn Nếu ngươi không phải là đệ tử của tôn này thì hãy khôn hồn mà rời đi. Ta sẽ không làm khó ngươi. Còn nếu ngươi muốn ngăn ta dẫn hỏa anh đi thì chết. Nam tử mặt hắc bào lạnh lùng nói. Hắc bào nam tử mặc dù sắc mặt hiện sát khí nhưng trong lòng thầm kêu khổ. Tu vi của Hắc bào nam tử đã đạt đến cương tiên thiên giai. Nếu là một tiểu tử cương quân huyền giai bình thường thì hắn sớm đã đại khai sát giới rồi nhưng không hiểu tại sao vào cái khoảnh khắc nhìn thấy lôi cương, Hắc bào nam tử lại có một cảm giác nguy hiểm không gọi thành tên. Cảm giác chiến nguy này hắn chỉ cảm nhận được trên người của đại trưởng lão mà thôi. Thế nên hắc bào nam tử trong lòng đối với lôi cương có phần cố kỵ. Không muốn giao phong Hỏa huyền tôm. Lôi cương ngạc nhiên không ngờ hỏa huyền tôm một trong hai đại thế lực lớn nhất trong dung luyện giới cũng đã tham gia vào. Lôi cương lạnh giọng nói. Đi ta không giết ngươi. Hát bào nam tử ngây người, chết mắt vẻ phẫn nộ phủ ngập khuôn mặt, hừ lạnh nói. Tiểu tử, muốn chết. Tiếp đó liền đưa ra một bàn tay khô trắng nhợt. Một luồng vụ thể đen thui từ trong tay phải xả ra. Vỗ vào bụng lôi cương. Lôi cương sắc diện bất biến, bàn tay phải nhanh như thiểm điện tóm lấy bàn tay khô của sư lãnh. Trong khi sư lãnh đang còn vừa kinh vừa nộ thì tay trái lôi cương đã nắm thành quyền nhanh như chớp đấm thẳng vào ngực sư lãnh. Sức mạnh khủng bố dũng động xuất ra. Thân hình sư lãnh làm sao chịu đựng nổi sức mạnh hùng hậu như thế? Bị kích bay đập lên tường của căn phòng nhỏ. Căn phòng nhỏ liền đổ sập xuống. Chôn luôn sư lãnh. Đạo hữu. Ngươi thật muốn đắc tội với hỏa huyền tôm ta sao? Sư lãnh khuôn mặt bạo nội bay ra từ đóng đổ nát, tòa thân be bét, đứng trên không trung phẫn nộ nhìn chầm chầm lôi cương. Một quyền của lôi cương đủ sức đánh chết sư lãnh nhưng hắn không muốn đắc tội với hỏa huyền tôn. Dẫu sao hỏa huyền tôn cũng được xưng là một trong hai đại thế lực lớn nhất dung luyện giới nhất định sẽ có cao thủ lợi hại thế nên lúc này hắn không thể đắc tội được đi đi nếu không phải ta nể mặt hỏa huyền tôn thì ngươi sớm đã hồn phi phách tán rồi lôi cương nhàn nhạt nhát mắt lên nhìn sư lệnh rồi lạnh lùng nói ngươi sư lệnh sắc mặt vừa kinh vừa nộ thân hình run lên nhưng trong lòng thì dâng lên một cổ lạnh ý Sư lệnh hiểu rõ những lời người này nói e rằng đều là thật Một cổ lực lượng lúc trước tưởng chừng như đã chấn nát lục phủ ngũ tạng của hắn rồi Sư lệnh hừ lạnh một tiếng rồi lấy từ trong giới chỉ ra một thẻ tre Bóp nát Một đảo quan mang bay lên không trung lạnh lùng nhìn lôi cương nói khẩu khí thật cuồng ngạo ta muốn xem thử trước mặt đại trưởng lão ngươi còn cuồng ngạo được bao nhiêu sắc mặt lôi cương dần trở nên âm trầm lạnh lùng nhìn sư lạnh nói nếu nương u vinh quy quy ơ, y, đã cố chấp muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi chân phải lôi cương đạt mạnh lên mặt đất thân hình đột nhiên biến mất Ra a a a u u u u u o Hai âm thanh như long kiếu hổ gầm vang lên. Hỏa Cập chỉ nhìn thấy trước sau Sư Lãnh phân biệt xuất hiện hai con tiểu long bốn màu. Tiếp nhập nội thể Sư Lãnh. Khi thân hình lôi cương xuất hiện trở lại bên cạnh Hỏa Cập thì sắc mặt Sư Lãnh đã tái như gan lợn. Không thể tin được trường lôi cương rồi đột nhiên nổ tung. Đến cương anh cũng không thể chạy thoát. Cương anh thiên giai không có lấy một chút lực phản chức. Đây, đợi đại trưởng lão đó đến thì chúng ta sẽ phiền phức to. Lôi cương kéo theo hỏa trập trầm giọng nói bay khỏi khiên di đảo. Lôi cương dẫn hỏa trập đi chưa được ba tuần hương thì trong di hỏa tôn lại xuất hiện ba thân ảnh. Trong đó dẫn đầu là một lão giả sắc diện hiền hòa mặt bạc y. Ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí truyền lại, đôi mắt sáng như đuốc lóe lên tinh quang, trầm giọng nói: "Sư lạnh đã chết, đối phương là cao thủ, có lẽ là tiểu tử tên Cương Ma. Toàn lực tìm kiếm bốn phía. Trước khi Dung Hỏa tôm tìm thấy Hỏa Anh, phải đưa được Hỏa Anh về Hỏa Huyền tôm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 4090 Nguy cơ tứ bề. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 4090 Nguy cơ tứ bề. Nhóm dịch me trai em, hỏi anh rốt cục sẽ bị đại tôn phái, đại thế lực nào của dung luyện giới đoạt được. Đây không chỉ là tiêu điểm nghị luận trong dung luyện giới mà đến cả tứ hành giới còn lại cũng đang bàn tán xôn sao. Các đại thế lực đều đều đoán, hỏa đế lúc đầu chính là họa anh. Thế nên bây giờ họa anh vừa hiện thì dung hỏa tông nhất định sẽ giúp toàn lực để đoạt lấy họa anh nhằm bồi dưỡng ra cao thủ đỉnh cấp tương đương với họa đế. Còn hỏa huyền Tông thì cũng chẳng thể để dung luyện Tông đắc thủ được. Cuộc chiến của hai đại thế lực sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cục thế của dung luyện giới. Các cường giả ở mấy giới khác đồng thời thầm thở dài cho bao chuyện không may xảy ra những năm gần đây. Đầu tiên là cử U giới gặp họ. Xém chút nữa thì đổ vỡ. Bây giờ lại đến đại chiến dung luyện giới. Một thần giới. Trong một toàn thành lớn tên gọi là thành hành một. Trong thành tu luyện giả dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Nơn. Gơn. Như mắt cưỡi. Đâu đâu cũng thấy không khí phồn hoa. Trong đó có một thanh niên lạnh lùng đơn độc bước đi trên đại đạo. Thanh niên này thân mặt bạch y, mái tóc dài buông hờ hưởng sau lưng. Cộng thêm với khuôn mặt cực kỳ anh tuấn và khí chức cao ngạo khiến không ít thiếu nữ ở xung quanh đều lén quay đầu nhìn. Nếu có người tinh tế sẽ phát hiện ra ở giữa chân mày người thanh niên cao ngạo này có một cổ tà khí màu đen. Thanh niên lạnh lùng quét ánh mắt nhàn nhạt quan sát tứ phía dường như đang tìm cái gì đó. Đạo hữu muốn lấy được họa tuổi châu mau mau đến xem hình ảnh cương ma và họa trập bán đại hạ giá đây. Chỉ cần 100 viên tiên thạch trung phẩm thôi. Các đạo hữu muốn đi dung luyện giới mau đến xem đi. Rẻ hơn cả bán đấu thầu nữa đây. Phía trước vang lên một âm thanh ca vuốt. Thanh niên anh tuấn nhàng nhạt nhìn đám người đang nhanh chóng tụ tập phía trước ủy không hề có chút hứng thú nào mà chỉ chăm chú nghe lời bàn luận ở bốn phía xung quanh. Mơ Thanh Ca vút nọ vang lên khiến không ít tu luyện giả ở xung quanh tất ngập bước tụ về phía trước. Rất nhanh, các tu luyện giả vây kín phía trước đến mức nước cũng không lọt. Khi thanh niên anh túm đi đến đấy thì phát hiện được đường hắn đi đã bị chặn cứng. Hơi cau mày, Hắn đành đứng nguyên tại chỗ quan sát nam tử mập mạp đang rao bán ở chính giữa. Nam tử mập mạp đứng ở chính giữa đám người tay cầm một miếng thủy tinh. Tường thuật như rồng bay phượng múa. Thấy đám người xung quanh ngày càng đông thì mặt của tên mập cũng ngày càng kích động hơn. Một trăm viên tiên thạch trung phẩm mặc dù không nhiều nhưng cũng chẳng phải là ít. Ai biết được hình ảnh trong tinh thạch của ngươi có phải là thật hay không chứ? Trong đám người có người đề ra nghi vấn trong lòng. Ánh mắt nam tử mập mạc ngây ra, suy nghĩ một lát thấy cũng đúng, theo đó liền nói. Được thế thì ta sẽ mở một cái ra cho mọi người xem tin rằng đã có không ít đạo hữu từng nhìn thấy rồi. Nam tử mập mạc phúc hậu vừa nói xong thì trong tinh thạch bên tay phải liền xuất động. Hai nhân ảnh hiện hiện ở bên cạnh nam tư mập mạc. Trong đó có một nam tử trọc đầu thân hình cường trắng, một còn lại là một nam tử tương đối gầy. Đúng là cương ma và họa chập rồi. Ta đã từng thấy ở vạn tượng các là hàng chuyển từ dung luyện giới đến tuyệt đối là thật. Có đạo hữu kiếp động kêu lên khiến không ít tu luyện giả lấy tiên thật ra giao dịch với nam tử mập mạp Mọi người phải nhanh tay lên, số lượng có hạn, chỉ có một ngàn viên mà thôi. Nam tử mập mạp kiếp động cao giọng kêu lên. Thanh niên anh tuấn trong đám người tùy tiện nhìn hai nhân ảnh một cái. Ánh mắt đột nhiên ngưng trọng. Đồng tử tụ lại. Nhìn chầm chập vào hình ảnh của thanh niên trọc đầu. Thấp giọng nói. Tiểu cương. Cương ma với họa trập này đúng là đoạn mệnh. Chỉ sợ là bây giờ toàn bộ cao thủ cương tiên. Đạo tiên trong ngũ hành giới đều đã đến dung luyện giới để đồ sát bọn họ rồi ấy chứ. Tu luyện giả xung quanh nam tử anh Tuấn bắt đầu nghị luận hung quang lón lên trong mắt nam tử anh Tuấn, lẩm bẩm nói. Cương mà! Tiểu cương, dung luyện giới. Thanh niên anh Tuấn chết mắt biến mất tại chỗ. Cửu u giới, cửu u vạn tượng két. Một nữ tử mặc váy tơ màu trắng ngồi chấp bằng trong một tòa tiểu viện ở mật khu của vạn tượng két. Nữ tử sắc mặt ưu sầu khiến người khác không dàn được sự yêu mến. Nữ tử nhẹ nhẹ vuốt khóm hoa ở bên cạnh Nhìn vào những đóa hoa bên trong Đôi mắt long lanh ngấm lệ Rồi đôi mắt hơi chết như muốn để những giọt lệ được tự do tuôn chảy Thân hình khẽ run lên Cương ma thống lĩnh chàng đã có ý trung nhân rồi sao? Tất cả đều là ta đa tình tự nguyện sao? Hơn nữa chàng đã đi đâu rồi? Vì sao mấy năm nay không có tin tức gì của chàng cả? Nữ tử đột nhiên buồn bã tự than, đôi mắt ánh lên nét buồn vời vợi. "Tiểu tỷ, người lại nhớ cương ma thống lĩnh rồi." Lúc đó từ cửa tiểu viện bỗng xuất hiện một thân ảnh màu đỏ lửa, nhìn nữ tử mặc váy tơ, nhẹ giọng hỏi. Nữ tử mặc váy tơ không phủ nhận chỉ cười thảm. Chỉ sang tỉ tỉ tỉ còn ở đây mà nhớ cương ma thống lĩnh nữa sao Nhưng bây giờ cương ma thống lĩnh đã ở dung luyện giới rồi Còn gây ra đại họa nữa Bây giờ cao thủ của mấy giới đều đang đến dung luyện giới để đồ sát ngày ấy đó Thân ảnh đỏ rực đó chính là tiểu mị Lúc này khuôn mặt nàng đỏ như hoa đào Cộng thêm đôi mắt to tròn Nhìn thật đáng yêu Sao lại thế Chỉ sang vừa nghe xong Thì mặt mày chấn động Nhìn tiểu mị hỏi Không biết Nói tóm lại bây giờ Có rất nhiều cao thủ đang tìm đến Dung luyện giới để truy sát Cương ma thống lĩnh Nghe đồn là một giải thưởng Thì phải Nghe đâu nếu giết được cương ma thống lĩnh Thì sẽ nhận được một viên Hỏa tuổi châu a tuổi Châu này không phải là thứ tầm thường đâu nha đến cả tiểu Mị cũng muốn đi thử xem tiểu Mị bước đến trước mặt chỉ sang chu môi nói Dung luyện giới đi chúng ta đi dung luyện giới chỉ sang quyết định thân hình liền có vẻ như muốn rời đi đợi đã chỉ sang tỷ tỷ ra ra cũng đang ở cửa u giới Tiểu mị vội vàng ngăn chỉ sang lại. Ta tự sẽ có cách nói với Gia Gia, Muội có muốn đi không hả? Nếu không muốn thì cứ ở lại đây đi. Chỉ sang nói, Thế, chúng ta đi thôi. Tiểu Mi len lưỡi nói, Dung luyện giới, hỏa vực, nam bộ. Trong một phủ đệ ở một tiểu thành gần biển nhâm thạch vô bờ vô bến, có một lão giả đang ngồi chắp bằng trên mặt đất tu luyện. Hôm nay đột nhiên trong không trung xuất hiện một đạo quang mang bay tới. Lão giả phất tay phải một cái, tiếp nhận đạo quang mang. Nham lão, cương ma đang ở một nơi cách nham thành ba vạn dặm về phía nam. Lý thành, hướng phong đều đã chết, ta em là cũng khó mà thoát nạn. Tu vi của Cương Ma chỉ sợ rằng đã đạt đến Cương Tiên Thiên giai đỉnh phong rồi. Nham Đại Ca hãy thông báo cho các tu luyện giả khác biết tin này. Hãy báo thù cho ta, Lý Thành, hướng phong. Một âm thanh vội vã vang lên từ trong đạo quan mang. Lão giả nghe xong sắc mặt kịch biến, đứng lên, nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói: trong biển nham thạch. Lúc đầu, khi Lôi Cương đánh chết Án Vũ, Án Vũ đã lén bóp vỡ tinh thạch đem mọi chuyện truyền đến đây. Không lâu sau đó, có một tin tức truyền đi từ nham thàn. Cương Ma và Hỏa Trập đang ở trên một tiểu đảo nào đó trong biển nham thạch. Điều này khiến cho tất cả các tu luyện giả đang tìm kiếm mò mẫm tìm kiếm Lôi Cương và Hỏa Trập như bắt được vàng. Vội vàng lao về phía biển nham thạch với tốc độ điên cuồng Ở một nơi cách nham thành 10 vạn dặm về phía nam Lôi cương đang dẫn theo hỏa trập điên cuồng bôn tẩu qua không biết bao nhiêu ngày mới dừng lại Sắc mặt nghi trọng Mắt nhìn bốn phía rồi bay về hướng một tiểu đảo không có người ở Nói với hỏa trập Hỏa trập Ngươi hãy cố gắng hết sức để nâng cao tu vi Càng cao càng tốt Chỉ sợ là không còn bao lâu nữa sẽ diễn ra đại chiến Hỏa trập nghi trọng gật gật đầu Lôi cương bố trí cho hỏa trập một đạo kết giới Rồi cũng ngồi xuống tự bố trí cho mình một đạo kết giới Lôi cương ánh mắt nghi trọng trầm trầm nhìn về phía trước Hắn hiểu rõ hắn đã gây thù với hỏa huyền tôn Mặc dù đồ sát sư lãnh của hỏa huyền tông nhưng Lôi Cương không hề hối hận. Nếu để tên đại trưởng lão kia quay lại thì người chết chắc chắn sẽ là hắn. Cường giả đạo thánh, cương thánh Lôi Cương không hề có cơ sở nào để chống lại cả. Hơn nữa vì di hỏa mà bây giờ cao thủ khắp nơi đều đang truy sát hắn. Lôi Cương không thể chờ đợi phải nghĩ mọi cách để nâng cao tu vi. Chỉ cần đi sai một bước thì sẽ dẫn đến hậu quả không thể tưởng tượng được. Sự việc lần này khiến lôi cương trở nên tàn nhẫn hơn. Hắn càng hiểu rõ hơn một điều rằng trong tu luyện giới nhân với kẻ địch là bất nhân với chính mình. Thở dài một hơi, lôi cương thu liễm thần thức rồi bắt đầu tu luyện khai thiên cương thức trong đầu. Trong tay lôi cương bây giờ đã có 37 thức khai thiên. Thức thứ ba mươi cũng đã luyện xong Có thể phát huy được rồi Vốn dĩ lúc ở cửa u giới Lôi cương đã muốn nghiên cứu những thức còn lại rồi Nhưng mấy chuyện xảy ra sau đó khiến hắn cứ lần lửa mãi Nghĩ đến thiết quyển Lôi cương không tự chủ được mà nhớ đến một nữ tử mặc váy thơ màu trắng Trong lòng bỗng thấy ấm áp Dần dần Lôi cương dung nhập vào trong khai thiên thức thứ 35, 36 và 37 đang hiển hiện trong đầu. Một lão giả đứng trên nham thạch trong biển nham thạch Mắt nhìn về phía trước. Đột nhiên có hai nhân ảnh lao đến chỗ lão từ hai phía. Nhìn thấy lão thì liền cung kính nói. Đại trưởng lão vẫn chưa có hạ lạc của cương ma và hỏa trập. Các người mau chóng quay về trong Tôn. Dẫn theo các đệ tử khác trong Tôn đến biển nham Thạc. Không biết kẻ nào đã đem tin tức của cương ma và hỏa chập truyền ra ngoài. E là không bao lâu nữa cao thủ của Dung Hỏa Tôn cũng sẽ đến đâu. Nếu để Dung Hỏa tôm chiếm được Hỏa Anh thì Hỏa Huyền tôm của chúng ta sẽ rắc rối to. Lão giả sắc diện âm trầm, lớn tiếng nói: Vâng, đại trưởng lão Hai nam tử toàn thân chấn động cấp tốc bay về hướng hỏa vực Lão giả đứng trong không trung, sắc diện âm trầm, lẩm bẩm nói Lão phu cũng muốn xem thử các ngươi có thể chạy đi đâu được Nói rồi lão nhắm mắt lại, một đạo thần thức khủng bố cực đại bạo phát tản ra khắp tứ phương bác hướng Trên một tiểu đảo cách lão giả mười vạn dặm về phía nam. Lôi cương đang đắm chìm trong tu luyện đột nhiên mở bừng đôi mắt. Nghi trọng nhìn về phía bắc rồi đứng lên đi về phía hỏa trập. Cảm nhận được lôi cương đang tiến đến, hỏa trập mở mắt, nghi hoặc hỏi. Tiền bối, sao vậy? Cao thủ đó của hỏa huyền tôn e là đã phát giác ra chúng ta rồi, đi thôi. Lôi cương trầm giọng nói Hỏa trập nghe xong liền đứng bật dậy hỏi lôi cương Tiền bối, giờ chúng ta đi đâu? Lôi cương sắc mặt âm trầm Suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn hỏa trập nói Biển Nham Thạch, chúng ta trầm xuống dưới biển Nham Thạch Hỏa trập suy nghĩ một lát rồi gật gật đầu nói Được, hai người bay về hướng biển Nham Thạch ở bên ngoài tiểu đảo Đợi đến vùng trời phía trên biển nham thạch Lôi cương hiếp sâu vào một hơi rồi kéo hỏa chập trầm xuống Nửa khắc sau Trên không trung xuất hiện một lão giả già nuôi Lão giả nghiêm mặt nhìn bốn phương bát hướng rồi hừ lạnh một tiếng Tìm kiếm khắp nơi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. chương 410 tuy cảng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 410 truy cản Nhóm dịch me trai em Đại trưởng lão của hỏa huyền tôm tìm kiếm khắp chu vi trăm dặm quanh tiểu đạo Toàn bộ thần thức bạo phát Không hề có lấy một gốc cây ngọn cỏ nào mà lão không tỉ mỉ tìm kiếm Dường như có phải xới tung ba tốc đất lên thì cũng phải tìm cho bằng được lôi cương và hỏa trập. Sau một hồi tìm kiếm, sắc mặt lão âm trầm nhìn xuống dòng nham thạch cùng cuộn phía dưới. Suy nghĩ hồi lâu rồi lão bèn ra cố thêm một lồng cương khiếp, sau đó thì trầm nhập xuống lòng biển nham thạch. Mặc dù trên đảo không hề tìm thấy tung tích của hai người nhưng trước đó rõ ràng là thần thức của hắn đã cảm nhận được rằng trên đảo có người. Thế mà chưa đến nửa tuần hương khí tức của hai người liền biến mất. Hai người bọn họ cho dù có chạy cũng không thể chạy quá xa được. Thần thức của lão đã khóa chặt nơi này. Thế mà khí tức của hai người đã từ đây thoát khỏi sự theo dõi của thần thức của lão. Lão đoán, rất có thể hai người đã nhảy xuống biển nham thạch nếu không sẽ không thể biến mất mà thần thức của lão không cảm nhận được như thế. Nhảy xuống biển nham thạch rồi đại trưởng lão mới phát hiện. Ở bên trong dòng nham thạch, thần thức của lão phải chịu sự giới hạn. Cường thức cường đại khủng bố vốn dĩ có thể tỏa ra 10 vạn dặm. Bây giờ bị khóa chặt trong phạm vi trăm dặm mà thôi. Nhưng như thế cũng đủ rồi, lão cười hiểm ác bước đi trong biển nham thạch, được bao bọc bởi lồng cương khí. Nham thạch không thể xuyên qua được lồng cương khí của lão. Hơn nữa, đại trưởng lão tu vi cường đại, biển nham thạch này đối với lão căn bản không tạo thành uy hiếp. Trong khi đại trưởng lão đang điên cuồng tìm kiếm trong dòng nham thạch thì lôi cương và hỏa trập đã chìm xuống được khoảng 10 vạn mét về phía bên dưới. Hỏa trập ở trong biển nham thạch vốn vùng vẫy như không giờ đã bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn. Còn lôi cương thì sắc mặt vẫn như thường. Dường như không hề cảm thấy khó chịu đối với ui ác phải chịu khi ở dưới sâu bên dưới biển nham thạch vậy. Lôi Cương bố trí cho Hỏa Trập một đạo kết giới rồi nói: "Hãy ở đây nghỉ tạm trước đã, cao thủ kia của Hỏa Huyền tông cũng nhảy xuống biển nham thạch rồi." Hỏa Trập sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói: "Tiền bối, thế phải làm sao? Hay là người cứ đi trước đi, Hỏa Trập không muốn liên lụy đến người." Lôi Cương lắc đầu, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hỏa Trập, Trong đầu lôi cương chật lóm lên một ý. Từ trong đầu lôi cương hiện lên một lớp văn tự màu vàng kim chi chức. Những văn tự này chính là ngũ hành trận pháp mà lôi cương đạt được từ truyền thừa trận tôn viễn cổ. nương hương u Vinh Quy Quy nương Văn tự chi chiếc màu vàng kim tự động xếp thành 5 khối Lôi cương nhìn vào khối thứ hai, Cũng chính là hỏa hành trận pháp Lôi cương xem xét tỉ mỉ các trận pháp của hỏa hành trận pháp và các điểm cần lưu ý của mỗi trận Sau cùng hắn chọn trận thứ hai từ dưới lên tên là chân hỏa không gian đại trận Trận pháp này tập kết linh khí thuộc tính hỏa tạo thành một không gian chân hỏa cũng tương đương như một lồng phòng ngự. Tuy nhiên, trong linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm thì trận pháp này còn cường đại hơn lồng phòng ngự gấp trăm lần. Hơn nữa, chỉ cần có linh khí thuộc tính hỏa tồn tại thì chân hỏa không gian này cũng vẫn sẽ tồn tại. Tự tạo thành một không gian đủ để cho hỏa chập chống cự lại với ưu áp ở khu vực sâu dưới đáy biển. Tiếp đó, hai tay lôi cương bắt một thủ quyết vô cùng phức tạp. Khó hiểu rồi lấy từ trong giới chỉ ra 108 viên tiên thạch. Đợi đến khi quan mang đỏ lửa trong tay lôi cương lón lên thì 108 viên tiên thạch này cũng tự động bay lên. Tự tổ hợp thành một trận pháp vô cùng phức tạp. Sau đó thì xuất ra một đạo kết giới bao bọc lấy lôi cương và hỏa trập. Hỏa trập sắc mặt đang trắng nhật từ từ hồi phục lại như cũ. Hắn vô cùng kinh hỉ nhìn lôi cương nói. Tiền bối, đây là... Lôi cương nhàng nhạt cười nói. Như thế thì ngươi sẽ không bị áp lực dưới lòng biển sâu uy hiếp nữa. Chúng ta tiếp tục trầm xuống dưới đấy. Biển Nham Thạch này sâu như thế, lại nhiều Nham Thạch như thế, thật không biết bắt đầu từ đâu đây. Hỏa chập gật gật đầu, suy nghĩ dây lát rồi nói. Ngày trước ta nghe nói đại lục trong dung luyện giới này vốn lớn hơn phần biển Nham Thạch nhưng không hiểu tại sao thời gian trôi qua. Phần biển chiếm đất ngày càng nhiều hơn. Lôi cương gật gật đầu trên mặt hiện vẻ cười lạnh nhìn về phía trước rồi tiếp tục trầm xuống Lúc này đại trưởng lão hỏa huyền Tông đã có phần thở không ra hơi rồi Nỗi giận trong lòng không có cách nào phát tiết ra ngoài cho được Thể chất của đại trưởng lão vốn thuộc Thủy Hàn Linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm ở đây đối với lão có tác dụng khắc chế nhất định Mặc dù đại trưởng lão tu vi cao thâm nhưng thủy hỏa bất dung, thời gian qua lâu thì lão cũng có phần chịu không thấu. Hơn nữa lão ở trong biển nham thạch tìm kiếm đã một thời thần mà không có kết quả gì. Thần thức không ngừng quét đi quét lại trong chu vi trăm dặm nhưng hai người cương ma và họa anh dường như đã biến mất khỏi thế gian rồi vậy. Lẽ nào hai người bọn họ đã bỏ đi? Không còn ở trong biển Nham Thạch nữa rồi Đại trưởng lão cao mày nghĩ thầm Thần thức của lão không thể dò xét được đáy biển này sâu bao nhiêu Đột nhiên trong lòng lão thoáng động Thần thức của lão không thể dò xét phía dưới mà chỉ có thể tìm kiếm ở hai phía Lẽ nào hai người bọn họ đã trầm xuống đáy biển rồi Nghĩ đến đây thì thân hình lão liền cấp tốt trầm xuống Hai thời thần sau, Lôi Cương và Hỏa Trập đang ngồi trên đỉnh của một ngọn núi ở một nơi cực sâu dưới biển. Thần thức của Lôi Cương tỏa ra thì phát hiện có một cố khí tức cực kỳ cường đại đanh nhanh chóng lao xuống. Hắn thử dùng thần thức mở hảo huyền Lôi Phủ ra nhưng hảo huyền Lôi Phủ cứ như là đã bị đóng lại rồi vậy. Không có lấy một chút phản ứng. Hắn thở dài nói. Tiếp tục đi xuống, hắn đã truy đến nơi rồi. hỏa chập gật gật đầu nhìn quang mang mà trận pháp phát ra lúc đậm lúc nhạt thì hắn hiểu. Kết giới này không còn chịu được bao lâu nữa. Bây giờ bọn họ còn cách đáy biển khoảng 5 vạn dặm. Lôi cương nhìn xuống dưới ẩn ướt như thấy được cả đáy biển vậy. Sau đó lại nhìn lên phía trên. Miệng lẩm bẩm nói. Lẽ nào không tránh khỏi phải đấu một trận sao Nếu hắn có thể khai mở hảo huyền lôi phủ Tế xuất ra tiên khí kim sắc thì còn có chút khả năng đấu một trận với người đang truy đến Chứ như bây giờ chỉ dựa vào tu vi của bản thân hắn và khai thiên thì không nắm được bao nhiêu cả Lôi cương hít vào một hơi rồi lôi hỏa chập trầm xuống Càng xuống dưới lôi cương phát hiện nhiệt độ của linh khí thuộc tính hỏa càng nồng đậm. Khi xuống được đến đấy thì sắc mặt của lôi cương cũng dần trở nên tái nhợt. Còn hỏa chập thì càng tệ hơn. Đã trắng mét từ bao giờ? Nếu không phải lôi cương ném hỏa chập vào lồng bàn thạch thì e rằng hắn đã bị uy e áp dưới đáy biển sâu này đè nát rồi cảm nhận được luồng khí tức nọ vẫn đang ép đến gần lôi cương lóm lên hung quang vận hành ẩn tức thuật rồi nhanh chóng truyền thuật này cho hỏa trập cũng may ẩn tức thuật không khó học sau năm lần thầm đọc thì hỏa trập cũng đã giấu kín được khí tức của hắn thần thức của lôi cương phát ra cảm nhận cổ khí tức kia Lực phòng ngữ của lồng bàn thạch đã vượt qua dự liệu của lôi cương. Lại có thể kháng cự lại ui áp cường hãn đến thế này. Dường như càng gặp mạnh nó lại càng mạnh hơn. Quang mang màu đỏ vốn ẩm đạm bây giờ đã trở nên rực rỡ, thậm chí còn ngày càng lớn áp cả ba quang mang còn lại. Hai người ngồi dưới đáy biển còn đại trưởng lão thì cũng đã trầm xuống được vạn mét mà vẫn không thể nhìn thấy được đáy biển. Trong lòng lão giờ đây nộ khí sung thiên, cố trấn áp nộ khí. Lão nhìn chầm chầm xuống dưới. Rất lâu sau thân hình cấp tốc bay lên. Lão nhận định nhất định là đã bị lôi cương và hỏa chập lừa rồi bây giờ không biết bọn họ đã chạy đến nơi nào rồi không biết nữa cương ma hỏa chập đường để lão phu bắt được ngươi nếu không ta sẽ cho các ngươi tan thành vạn mảnh trong lòng lão hậm hực nói sau khi lôi cương ở dưới đáy cảm nhận được khí tức của người kia càng lúc càng xa thì thầm đoán người đó đã bỏ cuộc liền thở phào nhẹ nhõm Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Hỏa Trập nói, "Cố chịu thêm chút nữa, đợi sau khi người đó bỏ đi, chúng ta sẽ đi lên." Hỏa Trập toàn thân run lên, mặt không chút huyết sắc nói, "Một khắc sau, Lôi Cương đã không còn cảm nhận được khí tức của người kia nữa liền túm lấy Hỏa Trập, vội vàng trồi lên. Tốc độ lúc đi lên còn nhanh hơn lúc trầm xuống gấp mấy lần. Đến lúc lên được vạn mét thì tốc độ từ từ chậm lại. Bây giờ cứ thế xông lên. Lỡ đụng trúng người đó thì chẳng phải chính là tự chui đầu vào lưới đó sao? Hà <cười> <cười> <cười> Ngươi chính là cương ma. Lão phu xem thử ngươi còn có thể chạy đi đâu được nữa. Đúng lúc đó thì có một tràn cười cuồng ngạo vang lên. Lôi cương cảm nhận được một cổ khí tức cường đại từ bên trên rán xuống tấm lấy vai hỏa trập. Lôi cương không kịp nghĩ ngợi. cấp tốc bay sang một bên. Vừa chạy hắn vừa mắng thầm lão ra hỏa này dạo hoạt. Làm sao mà hắn lại không nghĩ ra cường giả cương thánh làm sao lại không biết ẩn tàn khí tức cho được cơ chứ? Giả vờ bỏ đi rồi ẩn tàn khí tức quay lại tất cả chỉ nhằm dẫn dụ hắn lộ diện mà thôi